Nhân số tham gia đại hội cực kỳ đông đảo, không có 10 ngày đến nửa tháng, căn bản không thể hoàn tất được trận tỉ thí. Lâm Khiếu đừng mừng thầm, nhiều thời gian như vậy hiển nhiên thừa đủ cho chính mình đi thu thập tài liệu. Vừa bắt đầu, vạn Sơn tân nhân đại hội, các đệ tử của tứ đại môn phái thống nhất quản lý toàn bộ Bách Thảo Sơn, chờ đến khi các trận tỉ thí kết thúc mới tiến hành phân phối chỗ quản lý cụ thể của riêng mỗi phái. Đến lúc đó các môn phái mới lại tách nhau ra. Lúc này toàn bộ phạm vi Bách Thảo Sơn đều tiến hành giới nghiêm. Tự nhiên Lâm Khiếu đừng đem tất cả mọi chuyện vào trong mắt. Bất quá những chuyện này đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp. Chỉ cần không có nhân vật cấp nguyên lão tới đây vậy thì nơi này tùy ý hắn đi lại. Chỉ riêng đấu loại đã phải tiến hành trong 8 ngày liền. Trong thời gian này Lâm Khiếu đừng trở thành một thành viên liên tục mất tích 4 canh giờ mỗi ngày. Bất quá một người quản lý công tác hậu cần như hắn có biến mất cũng không ai quan tâm lực chú ý hầu như được đặt vào những trận đấu giữa các phái tự nhiên làm cho lâm khiếu đường thuận tiện hơn rất nhiều ngày thứ năm tư mã sư vinh đã chiến bại bị trọng thương lâm khiếu đường mạnh mẽ yêu cầu chăm sóc tư mã sư vinh và đã được đồng ý ngoại trừ vị tư mã sư vinh này ra bốn đệ tử thiên hà tông còn lại đều thuận lợi tiến vào trận bán kết Ngày cuối cùng trong đợt 8 ngày đầu, mộ Dung san bởi vì không chịu nổi hầu tử kiện quá mức dây dưa nên đã bỏ đi tới nhà nghỉ bên ngoài Bách Thảo Sơn tìm gã tư mã sư Vinh Tiện thể xem thương thế của hắn như thế nào thì phát hiện ra trong phòng chỉ có một mình tư mã hắn, lâm khiếu đường chẳng biết đã đi đâu. Mộ Dung san tìm khắp nhà nghỉ cũng không thấy bóng người nào, dùng nguyên thức truy tìm cũng không có kết quả. Trước đây mộ dung săn đã có tồn tại chút nghi ngờ đối với lâm khiếu đường, lúc này tâm tình không tốt tự nhiên muốn giận chó chút giận lên mèo, tìm không được người nhất thời lửa giận bốc cao. Cho đến tận hơn một canh giờ sau mới thấy lâm khiếu đường thoải mái khoan thai bước về phòng chính mình, vừa vào phòng lập tức nhìn thấy mộ dung săn với vẻ mặt băng lánh ngồi lặng yên phía trước. Giao cho ngươi cả buổi chiều chăm sóc tư mã nam cẩn thận, nhưng người đã chạy đi đâu? mộ dung san vừa thấy lập tức hưng sư vấn tội mộ dung sư thúc ngươi thế nào lại ở trong phòng của đệ tử lâm khiếu đừng làm bộ như cực kỳ kinh ngạc nói thực sự thì từ khi mới về hắn đã phát hiện ra mộ dung san đang ngồi chờ trong phòng của chính mình này ngươi không cần phải xen vào ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được mộ dung san lạnh lùng nói Đệ tử cảm giác được nguyên khí nơi bách thảo trấn này cực kỳ sung túc Còn có một số đệ tử không tham gia vào đại hội lần này họp mặt nhau tổ chức tiến hành bán hàng giao dịch Nên đệ tử cũng muốn thử thời vận xem sao Lâm khiếu đừng đã chuẩn bị tốt lý do lập tức nói Hừ, ngươi nói dối Nếu như ngươi một mực ở trong thị trấn Vì sao ta không thể dò xét được nguyên khí của ngươi Mộ Dung săn không bỏ qua hỏi tiếp Đệ tử không muốn quá mức rêu dao nên đã dùng thu khí phù của sư tổ ban cho trước khi lên đường. Lâm khiếu đường đối đáp rất lưu loát. Đừng tưởng rằng ngươi có sư tổ thì có thể tự do tản mạn Từ bây giờ trở đi không được ly khai nhà nghỉ này một bước. Những trận đấu trong thời gian tới càng về sau càng thêm thảm liệt. Các sư vinh của ngươi rất có khả năng thủ thương nặng. Nhà nghỉ phải có người thường trực. Nếu như lần sau không tìm thấy bóng dáng của ngươi, đừng trách ta không khách khí. Vẻ mặt của mộ dung san không hề lưu tình nói, nói xong liền nổi giận đùng đùng nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lâm khiếu đừng bĩu môi, không cho là đúng, vung tay lên cửa phòng liền đóng lại. Lấy ra một gốc linh chi thảo thuần một màu trắng, cực kỳ quý trọng cẩn thận cầm trong tay. Nhìn cây linh chi thảo màu trắng, trong mắt lâm khiếu đừng phóng ra tia sáng kỳ dị. Không nghĩ tới nơi này lại có loại thực vật thần kỳ này. Gốc cây cùng loại với linh chi thảo này. Thực sự thì cũng không phải là linh chi thảo. Rốt cuộc gọi là cái gì? Chính Lâm Khiếu Đừng cũng không biết. Tuyệt đối là loại thực vật mới xuất hiện. Lâm Khiếu Đừng phát hiện ra cây thảo dược này hoàn toàn ngẫu nhiên. Thông qua nguyên thức cẩn thận tìm tòi mới phát hiện ra. Trong gốc thảo dược này dĩ nhiên có chứa chất kháng sinh. So với loại penicillin kiếp trước của lâm khiếu đừng có điểm tương tự Thế nhưng lại mạnh mẽ hơn gấp trăm lần Chỉ cần một tí gia công và tinh luyện Một khi tinh luyện hoàn tất Sản phẩm chứa chất kháng sinh này so với đan dược trước kia mà lâm khiếu đừng luyện chế ra còn tốt hơn nhiều lần Ngày thứ hai khi đến nơi này Lâm khiếu đừng liền phát hiện ra phía dưới của một khối thổ tinh quáng có loại dược thảo này Lúc đó nguyên bản hắn chỉ muốn tìm một số tài liệu luyện đan bình thường mà thôi. 6 ngày tiếp theo, Lâm Khiếu đừng hoàn toàn buông thá việc tìm kiếm tài liệu luyện đan, ngược lại tập trung tìm kiếm loại dược thảo màu trắng này. Bất quá trong 6 ngày vất vả, tổng cộng chỉ tìm được 23 cây. 23 cây hoàn toàn được tìm thấy tại gần xung quanh vị trí cây đầu tiên. Sáu ngày sau đó đến một cái bóng của loài dược thảo này lâm khiếu đừng cũng không nhìn thấy. Điều kiện để hình thành loại thảo dược màu trắng này cực kỳ hà khắc. Hơn nữa thời gian tồn tại cũng quá ngắn. Lâm khiếu đừng tạm thời dùng nguyên lực niêm phong cất vào trong không gian chữ vật sống. Có thể đảm bảo được trong vòng một năm hoàn toàn vô sự. Bởi vì có sự chú ý hạn chế của mộ dung san, mấy ngày tiếp theo lâm khiếu đừng không có cách nào trốn đi tìm tòi gì đó. Vì vậy đành phải phóng ra, tham thị thù. Không tiếc tiêu hao nguyên lực khống chế hơn 800 con đồng thời lục soát toàn bộ bách thảo sơn, tạo thành mắt võng cực lớn, liều mạng tìm kiếm tung tích của dược thảo màu trắng, muốn tìm được nhiều hơn. Thế nhưng trong năm ngày tiếp theo, Lâm Khiếu Đừng hầu như đã đem toàn bộ Bách Thảo Sơn dốc ngược lên trời Cũng không tìm được thêm một gốc cây nào Hiển nhiên trong toàn bộ Bách Thảo Sơn Chỉ có địa phương mà Lâm Khiếu Đừng vô ý tìm được lần đầu tiên là có sinh trưởng loại dược thảo màu trắng này Lâm Khiếu Đừng đối với việc này cực kỳ hiếu kỳ Quyết định lục soát lại địa phương trước đó một lần nữa Xem xem đến tột cùng là có điều gì đặc biệt Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương ba trăm nghe trộm bách thảo chấn là tòa tiểu chấn duy nhất bên trong bách thảo sơn lúc đầu bất quá chỉ là mấy gian nhà gỗ nghỉ chân nhưng về sau được những đệ tử của tứ đại phái đóng giữ ở đây dần dần xây dựng nên sau đó một số đệ tử cảm thấy khu vực bách thảo sơn quá mức thưa thớt liền kéo một số hộ gia đình săn bắn phổ thông đến đây cộng thêm tứ đại phái cũng thường xuyên hoán đổi đệ tử Số đệ tử đi khai thác cây cỏ lại càng ra vào không ngớt Bởi vậy tu luyện giả qua lại nơi đây cực kỳ nhiều Những người bình thường từ trước tới nay đối với tu luyện giả vẫn luôn kính ngưỡng vạn phần Càng muốn đi theo bên người tu luyện giả kiếm chỗ tốt Mà khiến cho mình trở thành tu luyện giả thì tự nhiên là càng tốt hơn Bởi vậy, Bách Thảo Trấn rất nhanh đã được phát triển lên Nhân khẩu đạt tới hơn 5.000 người Dân nhân đại hội mỗi năm một lần càng làm cho nơi này trở nên phồn thịnh. Địa điểm lâm khiếu đường tìm được bạch sắc linh chi kỳ thực cách bách thảo trấn không xa. Ở trong một mảnh sơn lâm cách thị trấn hơn 10 dặm nơi đó ngoại trừ có chút bẩn thỉu lộn xộn ra. Cũng không có gì đặc biệt, nguyên khí so với địa phương khác thậm chí còn yếu hơn rất nhiều. Cây cối sinh trưởng ở đây so với nơi khác cũng ít hơn. Đều chỉ là những loại cây như hoàng lương thảo hay tiểu la cốt gì gì đó Đây là những cây thảo dược thông thường nhất Hiệu quả trị liệu cũng không được tốt cho lắm Loại thân cây thì chủ yếu phơi khô Loại lá cây thì cũng đồng dạng không có gì thu hút Lâm khiếu đừng bất chấp nguy hiểm bị mộ Dung san phát hiện Lại một lần nữa đi tới sơn lâm không biết tên ở lưng núi dò xét cả nửa ngày cũng không tra ra được thứ gì cũng không tìm thấy thêm một cọng bạch sắc linh chi nào nữa. Lâm khiếu đường vẫn chưa buông tha ngay, liền xuất nội linh chui sâu vài trưởng xuống dưới nền đất điều tra, đem phương viên trong vòng mấy trăm trưởng tra xét nhưng vẫn như cũ không có kết quả. Ngay khi muốn bỏ qua, bỗng nhiên có một cổ tử nguyên thu hút sự chú ý của hắn. Cổ tử nguyên này nằm sâu dưới đất hơn trăm trưởng, bốn phía đều là đất đá cũng không có chút gì đặc biệt. Một khối đá lớn màu đen dài rộng đến vài trượng nằm ở trong đó, tản mát ra một cổ từ nguyên lực nồng đậm. Nội linh phát ra nguyên thức chạm vào hắc thạch, trong khoảnh khắc khi tiếp xúc, trước mắt lâm khiếu đường đột nhiên chợt lé lên, một loạt những hình ảnh như một cuốn phim lập thể áp tới trước mặt hắn. Ở giữa thiên địa là hai nhóm nhân mã đông đến mấy vạn người, hai bên giao chiến với nhau, tu vi của mỗi người đều vô cùng cường đại. Hình dạng của bọn họ so với tất cả những chủng tộc trên kỳ minh phong mà lâm khiếu đừng biết hơi có chút bất đồng, chính thể toàn bộ so với con người không khác là mấy, thế nhưng vóc dáng của họ thon dài, trong đó một bên có làn da màu ngân bạch, hai mắt thuần một màu trắng không hề pha chút tạp chất, một bên thì có làn da bánh mật, hai mắt lại là một màu đen tinh khiết. Song phương vật lộn sống chết, cạn kiệt toàn bộ sức lực, hồ không đem bên kia đuổi tận giết tuyệt thì sẽ không dừng lại. Tất cả đều giết đến đỏ cả mắt, chiến hỏa kịch liệt không gì sánh nổi. tràng cảnh như thế này ngoại trừ bề ngoài có phần chấn động ra, có lẽ cũng không có gì đặc biệt. Dù sao bất luận là một chủng tộc nào đều cũng từng xuất hiện qua tràng cảnh chiến tranh như vậy. Khác biệt duy nhất chính là mỗi một cá thể ở đây đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Toàn bộ mọi thứ xung quanh trận chiến của bọn họ đều lung lay sắp sụp đổ, phảng phất như là tận thế. Lâm khiếu đừng muốn bước tới để quan sát xem tu vi của bọn họ sâu cạn như thế nào nhưng không thu được kết quả. Những gì hắn thấy chẳng qua chỉ là những hình ảnh lưu động mà thôi, cũng không phải là thực thể. Trong thời gian một nén hương, Lâm khiếu đừng đã được chứng kiến chàng chiến đấu hùng vĩ từ trước đến nay chưa từng có. Mặt đất bên dưới chân hắn không biết đã chất đóng bao nhiêu thi thể, có lẽ cũng phải đến vài nghìn, kết cục vô cùng thảm liệt. Lẽ nào thi thể của những sinh vật cường đại này lại chính là căn nguyên sản sinh ra bạch sắc linh chi hay sao? Một ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu lâm khiếu đường, rồi ngay sau đó lại cảm thấy không hề có căn cứ. Lâm khiếu đường rất rõ ràng tất cả những gì hắn nhìn thấy bất quá chỉ là được chiếu lại từ bên trong khối hắc thạch. thượng cổ tu luyện ra thượng cổ văn minh những ý niệm mới không ngừng sinh ra trong đầu lâm khiếu đường bất quá chỉ dựa vào một hình ảnh ghi lại trong một khối từ nguyên thạch không đủ để nói lên bất cứ điều gì có lẽ đây là thiên thạch trên trời hoặc nói không chừng lại là vật xuyên qua vết nứt không gian đến từ một vị diện khác lâm khiếu đường cũng không muốn tiếp tục theo đuổi tìm hiểu nữa cũng cảm thấy không cần thiết một điểm phát hiện này Chỉ ít cũng có thể coi như một chút giải thích về xuất xứ của bạch sắc linh chi, cho dù không quá chắc chắn nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Lâm khiếu đừng nghĩ thế gánh nặng trong lòng liền được hạ xuống, thu hồi nội linh, vừa muốn quay trở về, bỗng nhiên có một âm thanh rất nhỏ truyền vào trong tai, hơn nữa lại ở ngay sát chỗ của mình. Lâm khiếu đừng vô cùng quyết đoán nhảy ngay vào trong tán lá của một cây đại thụ, chỉ chốc lát sau, hai gã nam tử bước tới. Một người trong đó chính là Hầu Tử Kiện Tên còn lại là một thanh niên mặc hắc bào dáng vẻ xanh sao vàng vọt Trong ánh mắt của đôi con ngươi màu nâu thỉnh thoảng lại phóng ra những âm mang quỷ dị Thoạt nhìn như một người đã chết Chân mày lâm khiếu đường hơi nhíu lại Nguyên lực tản mát ra từ trên người của tên áo đen này có khí tức tử vong cực kỳ nồng đậm Ngược lại cùng với tử linh pháp sử ở Minh Tây Đại Lục có vài phần tương tự nhưng cũng có điểm bất đồng Tu vi của người này ắt hẳn phải đặt tới Đại sư Giai Sơ Kỳ. Hầu lão đệ mê hồn tán, Của ta đây là sản phẩm đắc ý của gia sư, Người dưới Đại sư Giai một khi phục dụng liền lập tức hôn mê, Sau khi thi triển mê hồn thuật, Vô luận là ý chí kiên định cỡ nào cũng đều trở thành tù binh của ngươi, Đối với ngươi nói gì đều nghe nấy. Gã mặc hắc bào đắc ý, Chào hàng, Nói, Hầu tử kiện do dự một hồi, Cuối cùng cũng cung kính hỏi, Hoàng tiền bối Mê hồn tán này giá bao nhiêu nguyên thạch Gã thanh niên mặc hắc bào cười cười vỗ vai hầu tử kiện nói Hầu lão đệ ta và ngươi quen biết cũng không phải mới chỉ một hai ngày Ta sẽ thu của ngươi giá cả thấp nhất Một trăm nguyên thạch Mê hồn thuật coi như là ta tặng không cho ngươi Nếu như vào người khác mà nói Giá cả đưa ra chỉ ít cũng phải ngoài ba trăm Mê hồn thuật còn chưa tính Trên mặt hầu tử kiện hơi biến sắc Nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, nghiến răng lôi từ trong ngực ra một cái túi chữ vật, đưa tới trước nói, tiền tích góp của vạn bối tất cả đều ở đây, vừa vạn một trăm nguyên thạch. hắc bào thanh niên nhận lấy túi áng chừng một chút, gật đầu thỏa mãn, rồi lấy ra một cái bình nhỏ màu đen, nói, hầu lão để là một người sảng khoái. Ha ha ha, hầu tử kiện thu hồi hai loại đồ vật, trên mặt cũng không hề thoải mái, nói tiếp. Hoàng Tiền Bối, Vạn Bối còn có một chuyện cần tiền bối hỗ trợ." Con mắt của Hắc Bảo thanh niên hơi nheo lại, nói, nói. Hậu hầu tử kiện lén lút nhìn bốn phía xung quanh, xác định phía sau không có người, mới quyết tâm nói, "Vạn Bối muốn bắt một người tu vi không kém, một mình Vạn Bối sợ là không chế phục được, muốn mời Hoàng Tiền Bối ra tay viện thủ." À, Hắc Bảo thanh niên tỏ ra bộ dáng giật mình, nói, Hầu lão đệ anh minh thần võ một thân tu vi có thể coi là rất cao, còn có người nào lão đệ không chế phục được sao? Nghe xong lời này, thiếu chút nữa lâm khiếu đừng không nhịn được mà cười ra thành tiếng. Gã hắc bào thanh niên này rõ ràng là đang moi tiền của gã hầu tử kiện. Hầu tử kiện lắc đầu thở dài nói, cũng là liệt nữ của mộ dung giá kia. gia tộc và môn phái đều đã đồng ý hôn sự của ta cùng với nàng, nhưng nữ nhân kia dĩ nhiên lại không nghe theo, còn nói nếu tu vi của ta không đạt được đại sư giai thì đừng nghĩ động đến một cọng tóc của nàng. Hắc bào thanh niên cười nói: Hầu lão đệ, đây chẳng qua là người ta muốn tốt cho ngươi thôi, cũng muốn cho phu quân của mình càng mạnh, về sau bản thân lại có thêm một chỗ dựa vững chắc không phải sao? Hầu tử kiện bất đắc dĩ nói. Hoàng tiền bối, đấy là ngài chưa biết thôi, nữ nhân này rõ ràng là xem thường vạn bối, ta chính là hôn phu của nàng ta à, cục tức này ta nuốt không trôi. hắc bào thanh niên lần thứ hai vỗ vỗ vai hầu tử kiện, nhẹ giọng nói, lão đệ không nên lo nghĩ nữa, đến lúc nửa đêm, hoàng mỗ sẽ tự thân tới phòng ngươi cùng ngươi hội họp, đến lúc đó sẽ trợ giúp ngươi hàng phục liệt nữ. Để cho liệt nữ kia bắt đầu từ ngày mai sẽ trở thành tiểu tức phụ ngoan ngoãn vâng lời lão đệ Vừa nghe thấy lời này Hầu tử kiện đại hì Lập tức thi lễ nói Đa tạ hoàng tiền bối Sau khi vãn bối trở thành trưởng lão của gia tộc Chắc chắn sẽ báo đáp ân tình mai mối của hoàng tiền bối Ha ha ha Hầu lão đệ Ta và ngươi vừa gặp đã như bạn cũ Không cần phải khách sáo hắc bào thanh niên ngửa mặt cười to nói. Sau đó hai người lại thì thầm thêm một trận nữa rồi đều tự thi triển tài nghệ phi hành. Bay về hướng Bách Thảo Trấn. Một lát sau, Lâm Khiếu đường mới từ trên cây đáp xuống. Nhìn lên trời cao lắc lắc đầu. Liệt nữ trong miệng hai người này tự nhiên chính là mộ dung san. Cô gái này Lâm Khiếu đường cảm thấy rất ư là vô vị. Lúc nào cũng có cảm giác người khác thiếu tiền nàng vậy. sự lạnh lùng của tân tây á như sinh ra từ ngọc mà sự lạnh lùng của mộ Dung săn đó là hết sức giả bộ lâm khiếu đường duỗi lưng một cái trong mắt trượt lóe lên ánh sáng nhàn nhà bên trong sơn lâm đột nhiên nổi lên một trận gió to chỗ lâm khiếu đường vừa đứng trước đó trống không bóng người chẳng biết đã biến đi đâu trở lại khách sạn lâm khiếu đường đầu tiên là quan sát một phen trên mặt nhất thời trầm xuống Trở lại gian phòng, mộ dung san vẻ mặt lạnh như băng ngồi ở bên cạnh bàn nhắm mắt nhập định. Lúc này mới chậm rãi chừng mắt, lạnh lùng nhìn lâm khiếu đường vừa bước vào phòng. Ngươi lại ra ngoài. Sư thúc, đệ tử chỉ là đi ra ngoài thay đổi không khí một chút, đã nhiều ngày không có rời khỏi khách sạn nửa bước rồi. Thật không biết sư phụ coi trọng ngươi ở điểm nào. Ngay cả năng lực tự kiềm chế cơ bản nhất cũng không có. Khó thành đại khí, cầm, mộ dung san tức giận bất bình nói, không biết từ đâu lôi ra một khối ngọc bội màu lam. Lâm khiếu đừng khó hiểu tiếp nhận ngọc bội, nói, đây là vật gì? Mộ dung san đã đứng dậy đi hướng ra phía bên ngoài, cũng không quay đầu lại nói, là do sư phụ hôm nay phái người đưa tới. Ngọc bội này do ký ức lam ma thạch chế tạo nên, sư phụ lão nhân ra vội vàng bế quan tu luyện. Nội trong 10 năm sợ là sẽ không xuất quan, liền đem một ít bí thuật chế phụ ghi chép vào trong ngọc bội này để cho ngươi hảo hảo nghiên cứu. Chờ sau khi nàng xuất quan sẽ đích thân kiểm tra tình trạng tu tập của ngươi, ngươi cũng không nên phụ nỗi khổ tâm của lão nhân ra. Nhìn ngọc bội tinh xảo trong tay, trong nội tâm lâm khiếu đừng bắt đầu xuất hiện một dòng trẻ ấm áp. vị linh nguyệt tiên tử này quả thực là dụng tâm lương khổ. nghiêm nhiên đem mình trở thành ái đồ mà đối đãi, chỉ là ngoài miệng không có nói rõ, tựa hồ có nỗi khổ nào đó, bằng không vị tiên tử tỷ tỷ này chắc chắn sẽ đặc biệt thu bản thân mình làm đệ tử quan môn rồi. Một tay cầm lam ngọc quải bội, Lâm Khiếu đừng nhìn bóng lưng mộ dung san đã tiêu thất ở cạnh cửa, trong ánh mắt chợt lóe lên ánh sáng, tựa hồ ở trong lòng đã đưa ra lựa chọn cho quyết định còn đang lưỡng lự. trận đấu bán kết hôm nay mãi cho đến gần tối mới kết thúc đám đệ tử tham gia đấu đều đã mệt mỏi mà đám đệ tử đứng xem lại càng mệt mỏi hơn đại hội vừa kết thúc tất cả mọi người vội vã quay trở lại tiểu trấn bắt đầu ăn lớn uống lớn những đệ tử này đều là sĩ gia nhất lưu vẫn chưa thể ích cốc tuy một chân đã bước vào cánh cửa lớn của tu luyện giới nhưng vẫn còn là những người bình thường Chỉ khi nào đạt được tới Sư Giai coi như là có thể ích cốc. Đại Sư Giai mới hoàn toàn ích cốc. Sư Giai nhất lưu thỉnh thoảng vẫn còn phải... Ăn một chút thực vật. Ăn uống xong xuôi. Bách Thảo chấn náo nhiệt liền rơi vào yên tĩnh. Đệ tử các phái làm việc cả ngày rất nhanh đã tiến nhập vào mộng đẹp. Ngáy vang như sấm. Nói mơ liên thiên. Một canh giờ sau đó... Bên ngoài một khách sạn phía Nam Bách Thảo trấn có một bóng đen chợt ẩn chợt hiện. Cánh cửa sổ của gian phòng trên lầu một tiếng động hé mở ra. Đôi mắt đẹp của mộ dung san đang nhập định đột nhiên rung động một trận. Ánh sáng lờ mờ đối với tầm mắt của nàng tỉnh không có bao nhiêu trở ngại. Chỉ thấy trong góc của gian phòng có một lam ảnh nho nhỏ nhúc nhích. Vừa nhìn về phía trước, ở đó là một con quái vật nhỏ tướng mạo xấu xí toàn thân trải đầy lân phiến màu lam. Phía sau vẫn còn một đôi cánh dài màu lam giống như là cánh rơi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 301. Âm thầm mộ dung săn nghi hoặc không biết đó là loài vật gì. Muốn dở chút bản lĩnh để bắt lấy con tiểu nhục trùng xấu xí đó. Nhưng trong đáy lòng bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. Một trận gió nổi lên. Của sổ mở rộng ra. Hai đạo bóng đen nhanh nhẹn lùi vào trong phòng. Mộ rung san kinh hãi nói, người nào, hai bóng đen hơi sững sờ, không ngờ rằng mộ Dung san lại phát hiện ra bọn chúng, một bóng đen trong đó đột nhiên vung tay, một sợi dây cháo thình lình hiện ra giống như độc xà bắn tới. Sợi dây cháo như có sinh mệnh quấn quanh thân thể mộ Dung san, trong tay mộ Dung san xuất hiện một thanh trường kiếm bổ mạnh về phía dây cháo, đương, một tiếng, sợi dây cháo không hề hấn gì như thể không sợ vũ khí. sợi dây chảo như con mãng xà cuộn lấy trường kiếm trong tay của mộ dung san siết chặt gãy nát thành từng đoạn nhỏ. phản ứng của mộ dung san cũng không hề chậm, trong lòng biết không địch lại được, bèn lập tức quăng kiếm trong tay đồng thời xuất hiện ba tấm đạo phù hỏa quang băng tiễn vào thổ thuận. hỏa quang và băng tiễn đánh về phía hai bóng đen, mà thổ thuận thì chống đỡ thế tiến công của sợi dây chảo. Một bóng đen trong đó dùng tay không tiếp đỡ hỏa công Chỉ dùng đến khí hộ thể liền hóa giải được ngọn lửa Mà bóng đen còn lại chống lại băng tiễn hơi có chút khó khăn Nhưng vẫn hữu kinh vô hiểm dùng một cây gậy gỗ tiếp đón được Trong lòng biết mộ dung san biết lai like giả bất thiện Hai tên kia cũng không phải mình có thể đối phó được Liền nhảy luôn một cú cướp cửa mà chạy Dầm, thân thể mềm mại ba mạnh vào trên cửa Nhưng cánh cửa không hề sức mẻ chút nào Kết trận Mộ Dung San hô nhẹ một tiếng, đôi mắt căm tức nhìn về phía hai bóng đen, cảm giác phát lạnh trong lòng cũng nổi lên mạnh mẽ hơn. Trong sát Na đình chạy lại, sợi dây cháo như U Quang đã đem thổ thuận siết nát, trực tiếp quẩn quanh thân thể của Mộ Dung San. Hai đạo bóng đen đứng ở hai bên nhìn lại, thấy đã thành công bèn gật gật đầu. Một người trong đó đưa tay sờ vào trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đang muốn mở nắp. Một chiếc kim thủ bỗng nhiên vọt tới túm chặt lấy cổ tay của bóng đen, siết mạnh một phát, chủ nhân của cổ tay rên lên một tiếng trầm muộn đau đớn, bình nhỏ trong tay cũng tuột khỏi tay rơi ra. Lại một chiếc kim thủ khác xuất hiện, đón lấy chiếc bình nhỏ. Ai? Bóng đen khác đứng ở một bên cảnh giác kêu lên một tiếng, không hề có phản Ứng hồi đáp Nhìn hai chiếc kim thủ lấp lánh ánh vàng, bóng đen cảm giác không ổn, tung tích của người mới đến này hắn không hề phát hiện, chỉ sợ tu vi vượt xa bản thân. Nhìn quanh bốn phía, quát vội một tiếng với bóng đen đang ôm cổ tay, đi. Hai bóng đen đồng thời nhảy bút ra ngoài cửa sổ, mộ rung săn đang bị dây chảo quấn chặt cùng bị kéo theo ra ngoài, tốc độ của hai đạo bóng đen đột nhiên tăng nhanh. mang theo mộ dung san bút một tiếng đã ra khỏi bách thảo trấn con nhục trùng nho nhỏ màu lam trong góc phòng mộ dung san kêu lên một tiếng chậm rãi bay ra ngoài cửa sổ hướng về phía lâm khiếu đường toàn thân mặc thanh vào đứng ở bên ngoài đây chính là tỷ hoa thù lâm khiếu đường vươn tay ra Tỷ hoa thú vâng lời bay vào trong ống tay áo biến mất không thấy đâu nữa ở phía bên ngoài cửa sổ thần sắc của lâm khiếu đường chợt lướt qua một tia cười nhẹ Đem chiếc mũ của bộ thanh vào đội lên đầu, hoàn toàn che khuất đi khuôn mặt bên trong chiếc mũ. Hô, trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Hai đảo bóng đen phẳng phất như là chim sợ cành cong cướp đường mà chạy. Mộ dung san vác theo ở phía sau bị dây cháo gắt gao quấn chặt không thể động đậy. Hai gã bịt mặt mặc hắc y này chính là hầu tử kiện cùng hắc bào thanh niên họ Hoàng. Hoàng tiền bối, vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Hầu tử kiện trong lòng thấp thỏm truyền âm hỏi, xương cổ tay đã vỡ vụn không thể động đậy, vận khí không tốt, gặp phải cao nhân thích quản chuyện người khác rồi. Thanh niên họ hoàng quay lại truyền âm nói, vạn bối vô tri thế nhưng hai chiếc kim thủ khi nãy chính là tài nghệ của võ tông, thế nhưng ở bên trong vạn điêu đạo minh làm sao lại xuất hiện võ giả đây? Hầu tử kiện nghĩ lại mà sợ hãi truyền âm hỏi. Chắc là lão quái vật nào đó đi khắp nơi du lịch Cũng chỉ có thể là loại dỗi hơi như họ mà thôi Hắn có đuổi theo chúng ta hay không? Hầu tử kiện vừa nghe đến từ Lão quái vật, thần kinh liền căng thẳng Truyền âm cũng bắt đầu trở nên run run Hẳn là sẽ không Trừ khi lão quái vật này coi trọng vị hôn thê của ngươi muốn cưới làm vợ bé Bình thường sẽ không truy tận gốc đâu Hơn nữa, hắc hồn thằng kia của ta hẳn là hắn phải nhận biết mới phải đây chính là vật thành danh của gia sư chắc hắn cùng không dám trêu chọc vào âm la điện chúng ta thanh niên họ hoàng trong lòng đã có tính toán trước bèn trả lời hầu tử kiện vừa nghe lời này tâm lý thoáng ổn định lại một chút lúc này mới nhớ ra phi hành bên cạnh mình chính là trường lão tân nhậm cốt hồn quỷ đạo của ám la điện ngoài ra lại có sư phụ là hắc ngục ma quân, một trong những nguyên lão của âm la điện chính là lão quái vật linh hồn giai trung kỳ. Bay non nửa canh giờ, xác định phía sau không có người đuổi theo, cốt hồn quỷ đạo mới hạ xuống bên trong một sơn lâm bí mật. Mộ dung săn nghiến chặt hàm răng, trợn mắt nhìn hai gã hắc y nhân đang đứng trước mặt mình, mặt của chúng đều được vải đen che lại, ngoại trừ đôi mắt nhìn xuyên qua hai cái lỗ ra bên ngoài, các bộ phận còn lại đều được che kín mít. Các ngươi muốn làm gì? Lẽ nào muốn cùng thiên hà tông đối địch? Mộ dung san chất vấn. Ha ha ha. Gã hắc y nhân bóc người gầy gò đột nhiên ngửa mặt cười to một trận. Tại hạ tự nhiên là không muốn đối địch với thiên hà tông rồi. Cô nương không cần phải khẩn trương. Chúng ta chỉ mời cô nương đi dạo đêm một chút thôi. Hừ. Không dám lấy mặt thật hành sự ban ngày. Trong lòng nhất định có quỷ. Mộ dung san quát lớn. Hai tay bị trói chặt phía sau lưng cũng không ngừng giãy dừa. Một ống trúc nhỏ cám ở trên lưng lúc nãy đã đợt mở ra. Bên trong ngân quang lẻ lòe Hơn 10 cây ngân châm thỉnh lình xuất hiện trong tay. Có quỷ hay không? Một hồi nửa cô nương liền sẽ biết thôi. hắc y nhân cao gầy lôi ra một đan hoàn màu đen. Đưa cho hắc y nhân hầu tử kiện bị thủ thương đúng ở bên cạnh. Nhìn đan hoàn đưa tới. Hầu tử kiện có chút nghi hoặc. Nhưng lại nhận được truyền âm Hầu lão đệ Mới khi nãy mê hồn tán Của ngươi đã bị đánh rơi Viên này là nô hồn cầu Hoàng mộ sẽ hạ giá để bán cho ngươi 500 nguyên thạch là đủ Công hiệu so với mê hồn tán Thực sự mạnh hơn thập bội đó Hầu tử kiện lần này bị lừa thật rồi 500 nguyên thạch Con số này mà cũng nói ra được Cái này căn bản chính là bịp bở Một lát sau không thấy có phán ứng gì cốt hồn quỷ đạo hơi có chút phật ý lạnh giọng truyền âm nói hầu lão đệ chính là ngươi cần bản đạo tương trợ ngươi không phải là ngươi đang đùa bỡn ta đấy chứ khuôn mặt hầu tự kiện giấu sau mảnh vải đen giật giật vài cái trong lòng tuy biết là bị hớ nhưng vẫn không thể tránh được ở trước mặt cốt hồn quỷ đạo mình cũng chẳng có đường mà cò kè mặc cả hai tay run run đem một túi lớn căng phồng đầy nguyên thạch dao vào tay hắn Tiếp nhận đan hoàn màu đen, trong lòng hầu tử kiện cảm thấy trống rỗng, lần hành trình đi Bách Thảo Sơn này đúng là đem bản thân mình bóc lột, vốn đang định thu thập một ít tài liệu có tác dụng tu luyện, lúc này cũng đành thôi vậy, đột nhiên phẫn hận trợn mắt nhìn về phía mộ dung san bị trói chặt, đột nhiên mọi oán khí trong lúc đó đều đổ lên trên người mộ dung san, nếu không phải vi nàng bản thân chắc chắn sẽ không bị cốt hồn quỷ đạo chèn ép, đều là lỗi ở nàng. Nghĩ thế, bước chân hầu tử kiện kiên quyết bước nhanh về phía mộ dung săn đang bị trói chặt cách ba trưởng phía trước, trong hai mắt phun trào độc quang âm hiểm. Bỗng nhiên, một luồng ngân quang trợt lóe, hơn 10 cây ngân châm thình lình âm thầm phóng ra, giống như là đạn bắn tới, trong đó còn ẩn hàm mấy mảnh trúc. ạ, hầu tử kiện trong lúc đang hỗn loạn không hề đề phòng, bị hơn 10 cây ngân châm bắn trúng, đau đớn hết lớn một tiếng. lửa giận thiêu đốt nhất thời càng thêm hừng hực dưới chân nhanh chóng tăng tốc ngay khi đó mấy mảnh trúc tách khỏi đám ngân châm như có sinh mệnh bắn về phía hắc y nhân cao gầy khuôn mặt của cốt hồn quỷ đạo dưới tấm vải đen lạnh lùng cười bàn tay mở ra bốc lên một cỗ hắc khí những mảnh trúc vừa chạm vào hắc khí liền đã bị hòa tan đột nhiên trong đó có hai mảnh trúc mãnh liệt vỡ bắn ra luồng khí lưu cường đại đập vào mặt mà đến Hầu Tử Kiện, là ngươi." Mộ Dung săn hết lớn một tiếng, thân thể Hầu Tử Kiện đột nhiên cứng đờ, sờ lên mặt thì lớp vải đen kia đã không thấy đâu nữa, không biết bị xốc lên từ lúc nào. "Ngươi dĩ nhiên lại cùng với ma đạo nhân Âm La Điện Cốt Hồn Quỷ Đạo liên hợp lại ám hại đồng môn huynh muội, ngươi có mưu đồ gì hả?" Mộ Dung săn tiếp tục quát lên, miếng vải đen trên mặt Cốt Hồn Quỷ Đạo cũng bị xốc lên. Khuôn mặt chỉ có da bọc xương lộ ra dưới ánh trăng, cần bao nhiêu chán ghét thì có bấy nhiêu chán ghét. Ba ba ba, cốt hồn quỷ đạo lại vỗ tay cười, nói, liên hoàn phụ của Linh Nguyệt Tiên tử quả nhiên mãnh liệt, ngay cả nhà đầu ngươi đánh bất ngờ mà bản đạo cư nhiên không hoàn toàn đỡ được. Bất quá thật đáng tiếc, hòa hậu còn kém lắm, lúc nào ránh rỗi bản đạo phải đi gặp sư phụ ngươi lãnh giáo một chút, nếu có thể thắng được. nhất định phải mang linh nguyệt tiên từ sư phụ ngươi trở về âm la điện làm trưởng lão phu nhân của ta ha ha ha ngươi nằm mơ đi sư phụ chắc chắn sẽ chém cho ngươi dụng đầu nát xương ném vào biển cho cá ăn Mộ dung san cả giận nói sau một trận kinh hoàng vẻ bề ngoài hầu từ kiện dần dần ổn định trở lại ánh mắt hung dữ thẹn quá hóa giận tiến lên bóp lấy miệng mộ dung san sau đó muốn nhét hoàn đan màu đen vào Đột nhiên kim quang chợt lóe. a, Hầu tử kiện lần thứ hai hét lớn một tiếng. Cổ tay lại bị một kim thủ nắm chặt. Răng rắc, âm thanh xương cốt bị vỡ. Hầu tử kiện thiếu chút nữa ngất đi. Cánh tay vốn khỏe mạnh đã bị cứng rắn bẻ gãy. Hai mắt cốt hồn quỷ đạo mở lớn. Nhìn quanh bốn phía cũng không thu được gì. Bèn cảnh giác mở miệng nói. Không biết lộ bằng hữu nào. Có thể hiện thân gặp mặt không? tại hạ trưởng lão âm la điện cốt hồn quỷ đạo gia sư là hắc mục ma quân chẳng hay bằng hữu có nhận biết hay không cốt hồn quỷ đạo không phát hiện ra được nguyên khí của đối phương trong lòng biết tu vi của đối phương đương nhiên cao hơn bản thân không ít miễn cưỡng thì lại sợ không chiếm được chỗ tốt vì vậy liền báo danh hào để chấn nhiếp đối phương dù sao danh hào hắc mục ma quân ở phương nam không người nào không biết không người nào không hay Kim thủ nhẹ nhàng xẹt qua sợi dây cháo trên người mộ Dung san, dây cháo nhất thời đứt ra, mộ Dung san vừa được giải thoát liền xuất ra bốn tấm đạo phù, bắn về phía hầu tử kiện đang nằm khóc thét trên mặt đất, phanh phanh phanh phanh, bốn tấm đạo phù đều trúng mục tiêu, toàn thân hầu tử kiện không ngùng bốc cháy cuồn cuộn lăn trên mặt đất, mộ Dung san còn chưa giải hết hận, lại là một tấm băng phù xuất ra. Đem hầu tử kiện bị đốt cháy hết lông tóc trong nháy mắt đóng băng Khuôn mặt thống khổ cháy đen vẫn duy trì cố định ở bên trong băng thạch Hoàng tiền bối Cứu ta Hầu tử kiện vẫn còn chưa chết đi Truyền âm nói Nguyên thức của cốt hồn quỷ đạo lan rộng thăm dò bốn phía Nhưng vẫn không tra ra bất luận cảm ứng nguyên lực nào Nhận được truyền âm của hầu tử kiện cũng không hề có phản Ứng Đang muốn âm thầm rời đi, truyền âm của hầu tử kiện lần thứ hai vang lên, hoàng tiền bối, trong người của vãn bối còn có một viên, đại sư đan, gia truyền. Cốt hồn quỷ đạo vừa thu hồi nguyên lực, nghe thấy vậy trong mắt ánh sáng trượt lóe, vung tay lên, một chiếc khô lâu thủ chảo dự tợn bắn ra, một chảo cắm vào phong. Ấn nằm trên băng thạch của hầu tử kiện, liền mang theo cả băng thạch nhất thời bay đi. lúc này kim thủ lần thứ hai xuất hiện đem khô lâu thủ trào trực tiếp bóp vỡ cốt hồn quỷ đạo hơi nổi giận người tới tuy mạnh nhưng mình rốt cuộc cũng là đại sư giai vài ba lần bị đối phương trêu đùa đã khô na còn giữ được kiên nhẫn nguyên lực toàn thân bành trướng tiếp đó một khô lâu đại thủ từ trong tay bắn ra so với lúc trước càng dữ tợn kinh khủng hơn trên khô lâu thủ hắc khí quấn quanh nồng đậm diêm la thủ mộ dung san cả kinh nói Đây chính là một trong những bảo bối của hắc ngục ma quân Dĩ nhiên lại đã truyền cho cốt hồn quỷ đạo Có thể thấy gã đồ đệ này tương đối được trọng thị Một góc âm u cách đó không xa Lâm khiếu đừng mặc một thân thanh vào Hai mắt giấu dưới mũ áo trượt lé hoa quang Khô lâu thủ lần này chính là vật tốt hiếm có Nếu có thể đoạt được Chuyển hóa để cho mình sử dụng là mù đắp được cho Chảo long thủ Chảo long thủ tuy khá chắc chắn Nhưng thuần túy là do nguyên lực huyễn hóa ra, chống lại người tu vi kém hơn tự nhiên là không đáng lo. Nhưng một khi đụng tới cường thủ, chỉ sợ đánh vài phát đã bị đối phương phá vỡ. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 302, nghi hoặc của mộ dung san hắc khí trôi nổi quấn đầy chín chiếc diêm la thủ đang điên cuồng trục về phía mộ dung san Mộ Dung san quang ra vài tấm đạo phù nhưng cũng không hề có lực chống đỡ Chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn vào chiếc khô lâu thủ cực lớn đang chụp vào bản thân Đúng lúc này, hơn 10 chiếc kim thủ thình lình xuất hiện Cùng với 9 chiếc diêm la thủ ba chạm một chỗ Số lượng kim thủ tuy nhiều, nhưng thực chất lại quá mức mềm yếu Trong nhất thời cùng vô pháp ngay lập tức đem thế công của 9 chiếc diêm la thủ đè xuống Lâm khiếu đừng đứng ở xa xa cảm thấy một trận phiền muộn. Tu vi đối phương không bằng mình Nhưng cũng bởi vì có pháp bảo uy năng mà có thể đem chảo long thủ của mình hoàn toàn áp chế Cốt hồn quỷ đạo vẫn luôn thấp thỏm bất an Thấy diêm la thủ dễ dàng ngăn chặn được kim thủ quỷ dĩ của đối phương Trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười đắc ý Tu vi cao thì có tác dụng gì Không có pháp bảo chính là ăn phải thiệt thòi nếu như đối phương là một gã võ giả như vậy bản thân căn bản không cần phải lo lắng gì võ giả từ trước đến nay luôn lấy tài nghệ mà kiêu ngạo cũng không dùng đến bào bối ngay trong lúc cốt hồn quỷ đạo lơ là một đạo tử mang đột nhiên chợt lóe lên mãnh liệt bắn tới cốt hồn quỷ đạo thất kinh hét lớn lên một liếng quỷ kỳ xuất nói thì chậm nhưng lúc đó lại vô cùng nhanh chóng Ba lá cờ màu đen có vẽ đầu khô lâu đột nhiên xuất hiện, chặn lấy tử mang đang lao đến, phanh, tử mang xuyên thấu qua một mặt quỷ kỳ mới ngừng lại xu thế ban đầu. Trên mặt cốt hồn quỷ đạo kinh hãi ngây ngốc, quỷ kỳ là do nội bì của hải yêu thú long sa cấp 13 chế nên, khi luyện chế còn gia nhập thêm vào 32 con âm sát quỷ nguyên, trải qua âm hỏa luyện hóa trong 9981 ngày mà thành, cứng cỏi không gì sánh được. Chính là pháp báo thượng phẩm, tam diện quỷ kỳ trận có lực phòng ngự cực mạnh, cho dù là người cấp linh hồn dai muốn đánh bại cũng không dễ, ừ. ánh mắt cốt hồn quỷ đạo lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, cấp bậc của đối phương có khả năng vượt qua khỏi tưởng tượng của bản thân, trong lòng dần dần dâng lên ý muốn thoái lui. Hai mặt quỷ kỳ còn lại cùng với tử mang du đấu một trận, cốt hồn quỷ đạo lúc này mới nhìn rõ được tử mang là vật gì. Chính là một chiếc tử kim thủ hình dạng giống với mấy chiếc kim thủ kia Bất đồng ở chỗ chính là tử kim thủ kia là do một kim loại nào đó chế tạo mà thành võ tông thế nào lại sử dụng pháp bảo Cốt hồn quỷ đạo kinh hãi không thôi Chẳng lẽ là thiên sát lão ma Không có khả năng Thiên sát môn cùng với âm lá điện có giao tình không bình thường Thiên sát lão ma tuyệt đối không thể vì một cô gái nhỏ của thiên hà tông mà làm khó mình Thế nhưng ngoại trừ đạo kỳ quỷ dĩ của thiên sát lão ma ra còn ai có loại tài nghệ tựa như võ mà không phải võ, tựa đạo mà không phải đạo này chứ. Trong lòng cốt hồn quỷ đạo tràn ngập sương mù, chiến ý càng lúc càng yếu. hắc khí trên hai mặt quỷ kỳ dần dần giảm đi, tử kim thủ dần chiếm được thượng phong. Khuôn mặt vốn vàng như xác của cốt hồn quỷ đạo lúc này trở nên trắng bệt, bí huyền kim, khắc tinh của ma tu đạo già. Cốt hồn quỷ đạo không còn lòng dạ nào mà đánh đấm nữa, bèn vung tay lên, sức chiến đấu của quỷ kỳ bèn tăng lên mấy lần, tạm thời áp chế được tử kim thủ, lại mở thêm một đảo quỷ kỳ làm lá chắn, trong miệng niệm nhẹ một trận, thu hồi chín chiếc diêm la thủ trở về. Cốt hồn quỷ đạo cũng không quản cái gì là đại sư đan nữa, chỉ một lòng muốn thoát khỏi nơi này, liền phóng ra một làn hắc vụ muốn độn thiên mà chạy. Bỗng nhiên một đạo thanh mang phóng tới, cốt hồn quỷ đạo hai mắt mở lớn vội vàng tránh né, xuất từ trong tay ra một tấm độc phủ, nghĩ muốn cho đối phương phải tránh ra, nhưng tất cả lại không được như mong muốn, người lao tới căn bản không hề sợ độc phủ. Phắc, một cây trường thương màu tím hung hăng đâm xuyên qua lồng ngực gầy gò của cốt hồn quỷ đạo. Cốt hồn quỷ đạo không thể tin nổi nhìn vào lồng ngực của mình rồi lại không căm lòng ngước mắt nhìn người mặc thanh bảo đứng ở phía trước. Một cánh tay khô gầy run run chậm rãi vươn ra, đem chiếc mũ áo của người mặc thanh vào kéo xuống. Một khuôn mặt tuấn làng áp vào trong mắt của cốt hồn quỷ đạo, trên khuôn mặt vàng như sáp đang vô cùng dự tợn lập tức hiện lên biểu tình kinh ngạc, một khuôn mặt xa lạ, chưa từng gặp qua. Niên kỷ còn trẻ như vậy mà Tu Vi lại vượt qua cả mình, hắn rốt cuộc là ai? Cốt hồn quỷ đạo không còn thời gian để suy nghĩ những việc này nữa, cơn đau nhức trong ngực khiến cho ý thức của hắn dần dần trở nên mơ hồ. Trên khuôn mặt lâm khiếu đường lướt qua một tia cười khẽ như có như không nhìn thanh niên khô gầy vàng vọt sắp sửa mất đi tính mệnh, trên tay mãnh liệt dùng lực, trường tê. Ánh mắt thâm độc của cốt hồn quỷ đạo liếc nhìn lâm khiếu đường lần cuối cùng rồi gục đầu xuống không còn sinh khí. Bỗng nhiên, thân thể cốt hồn quỷ đạo trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Hai tay đang buông thõng đột ngột giơ lên, ôm chặt lấy vai lâm khiếu đường, gắt gao chế trụ. Nguy rồi, làm khiếu đường thầm cảm thấy không tốt, nội linh màu lục từ thiên linh cái cấp tốc thoát ra khỏi thân thể, nhẹ nhàng lé lên liền không còn tung tích. Thi thể cứng ngắc ngay lúc này chợt động, hai chảo đang chế chủ ở trên vai lâm khiếu đường trở nên cứng rắn hơn hẳn. Thi khống thuật, một loại đạo kỳ cực kỳ thâm độc, được sử dụng ngay khi bản thân cập kề với cái chết. Một chiêu này chắc chắn có thể cầm chân được địch nhân mạnh hơn để trợ giúp cho nội linh chạy trốn. Phanh, lâm khiếu đường kích một trường lên ngực của tử thi, một đoàn hòa diễm trong nháy mắt nuốt chọn lấy cương thi. thuận tiện đem chữ vật giới chỉ trên tay của tử thi lấy xuống thấy một màn trước mắt mộ dung san cũng chỉ biết chừng mắt há mồm nhìn vào bóng lưng của người mặc thanh bào trong lòng thầm cảm thấy may mắn vội nói đa tạ tiền bối tương trợ người mặc thanh bào lại không hề trả lời chậm rãi đội mũ áo lên chín chiếc diêm la thủ rơi là tả trên mặt đất lập tức bay vào trong tay áo của hắn nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa thấy người mặc thanh bào không hề nhìn bản thân, mộ dung san có chút xấu hổ tiếp tục nói nở tình của tiền bối hôm nay, mộ dung san ngày sau chắc chắn sẽ tương báo. Toa một tiếng, thanh bào nhân độ địa mà đi, bỏ lại mộ dung san vẻ mặt đầy kinh ngạc. nàng có một loại cảm giác bị coi thường. bất quá những cao nhân như thế này thông thường tính cách đều tương đối cổ quái, mộ dung san cũng chỉ đành cố gắng tiếp thu cái cảm giác bị coi thường này mà thôi. Hầu tử kiện còn chưa chết lúc này đã hôn mê, chẳng qua đã bị đá thương, nhìn hầu tử kiện nằm lăn trên mặt đất, mộ Dung san vô cùng chán ghét, trong thời gian uống một chén trà trong lòng nàng mấy lần đã bốc lên sát ý nhưng vẫn cố.